Chuyên mục đọc sách dùm bạn xin kính chào quý thính giả. Chỉ còn vài ngày nữa chúng ta sẽ kết thúc tháng 11, tháng cầu cho các đẳng linh hồn. Hôm nay, chuyên mục đọc sách xin gửi đến quý vị và các bạn một số câu chuyện. Các linh hồn sẽ giúp chúng ta sống ngắn hạn trong luyện ngục. Có một cái ân khác rất to lớn là các linh hồn sẽ giúp chúng ta sống dễ dàng, và ngắn thời gian hơn khi chúng ta ở luyện tội hoặc có thể giúp chúng ta được giảm miễn hoàn toàn không phải xuống luyện ngục nhờ lời cầu nguyện của họ Thánh John Massias dòng đa minh khi còn sống đã hết sức tận tâm với các linh hồn dưới luyện tội người cầu nguyện bằng cách lần hạt và đã giải thoát được hàng triệu triệu linh hồn để trả ơn lại cho người Các linh hồn đã xin cho người được muôn vàng ơn đặc biệt. Và trong giờ sắp chết, họ đã đến an ủi người và đem người thẳng về thiên đàng. Đức Hồng Y Bacronius cũng kể một câu chuyện tương tự như vậy. Người được gọi tới để giúp một kẻ sắp chết dọn mình. Bất thình lình, người thấy một đám thần linh hiện ra trong phòng kẻ liệt. Họ an ủi linh hồn này và đuổi đám quỷ dữ ra khỏi phòng vì chúng săn đón và toan tính cám dỗ ông trong giờ phút cuối để phá hoại linh hồn ông. Khi được hỏi họ là ai, thì họ trả lời, họ là tám ngàn linh hồn đã được giải thoát khỏi lửa luyện tội, bởi nhờ những lời cầu nguyện và những việc lành của ông ta đã làm cho họ. Họ được Thiên Chúa sai xuống để dẫn ông ta về trời. Ông ta không phải qua lửa luyện tội dù trong chốc lát. Thánh Trê Chu Đê đã bị quỷ giữ cám dỗ khi gần kề cái chết. Mà quỷ thấy bà trong giây phút thập tử nhất sinh mà nó không thể tìm kiếm được một mưu kế nào khéo léo để lèo lái vị thánh này sa ngã. Nó mới nghĩ ra cách phá rối sự bình thản trong tâm hồn bà thánh bằng cách nói bà biết là bà có thể sẽ còn bị giam giữ trong luyện ngục rất nhiều năm nhưng Thiên Chúa của chúng ta, người đã tự mình xuống xua đuổi đám sa tăng quỷ dữ ra khỏi và an ủi vị thánh này, thay vì gửi các thiên thần và hàng ngàn linh hồn xuống để làm việc này. Chúa nói với bà rằng, để đánh đổi những gì con đã làm cho các linh hồn, ta sẽ đem con về thẳng thiên đàng hưởng muôn hạnh phúc với ta. Ông Henry suso dòng đa minh, đã làm một điều ước với một người bạn rất đạo đức là nếu một trong hai người phải ra đi trước thì người còn lại phải làm một tuần hai thánh lễ để cầu cho linh hồn người kia chẳng may người bạn của ông Henry chết trước lập tức ông Henry bắt đầu dân thánh lễ như đã hứa ông tiếp tục làm rất lâu sau cùng ông nghĩ là bạn mình chắc chắn đã về thiên đàng rồi nên không còn dân lễ nữa Nhưng chính lúc đó, ông lại thấy được linh hồn người bạn mình hiện về trong đau đớn khủng khiếp và của trách ông là đã không dân thánh lễ như đã hứa. Ông Henry trả lời là vì cứ tưởng bạn đã được về hưởng phúc thiên đàng rồi nên đã không còn làm lễ nữa. Nhưng ông vẫn không quên cầu nguyện cho bạn đâu. Nhưng linh hồn bạn ông đã khóc lóc hãy bạn henry yêu dấu xin hãy tiếp tục dâng thánh lễ cầu nguyện cho tôi bởi vì chỉ máu thánh châu báu của chúa giêsu mới có thể rửa tôi sạch tội thôi từ đó henry ra sức cầu nguyện và dâng thánh lễ cho bạn tới khi biết được bạn mình thật sự được giải thoát mới thôi khi henry chết ông được nhận lại tất cả các ơn của bạn đáp đền mà henry đã làm cho bạn mình lúc trước và còn nhiều hơn sự tưởng tượng của Henry nữa. Vậy, làm cách nào để giúp các linh hồn? Thứ nhất, gia nhập hội cầu nguyện cho các linh hồn. Thứ hai, dự lễ mỗi tuần cho các linh hồn. Thứ ba, xin lễ hàng tháng cho các linh hồn, vì xin lễ là cách tốt nhất, hiệu nghiệm nhất để giúp các linh hồn. Nhưng nếu không thể xin lễ được thì hãy đi dự lễ nhiều hơn, thường xuyên hơn, trước lễ sốt sắng hơn, càng nhiều càng tốt để cầu nguyện cho các linh hồn. Đây cũng là việc đạo đức rất tốt. Có một người chồng trẻ làm lương rất ít đã nói rằng, vợ tôi chết đã mấy năm, tôi xin được có 10 lễ cho vợ tôi thôi. Nhưng tôi đã đi dự lễ có đến hàng ngàn lần rồi để cầu nguyện cho vợ tôi. Đây cũng là một việc làm rất có ích cho các linh hồn. Chúng ta hãy quan tâm đúng mức để làm. Thứ năm, lần hạt, đi đàn thánh giá. Đây là hai cách cũng rất tốt để cầu nguyện cho các linh hồn. Thánh John Massias như chúng ta thấy, người đã giải thoát được hơn một triệu các linh hồn, phần chính là lần hạt người đã dâng các ân xá đó cho các linh hồn thứ sáu còn một cách khác cũng dễ làm là đọc những lời kinh nguyện ngắn gọn nhưng có rất nhiều ân xá hãy làm thật nhiều để dâng các ân xá đó cho các linh hồn nhiều người đã có thói quen đọc đến thuộc lòng lời kinh nguyện này có đến một ngàn lần mỗi ngày lạy trái tim chúa giêsu con đặt niềm tin cậy nơi Chúa. Chỉ một lời ngắn gọn thôi cũng đủ làm giảm bớt những đau khổ cho các linh hồn dưới luyện ngục. Ai nói một ngàn lần mỗi ngày sẽ được 300.000 ngày ân xá. Với con số này sẽ cứu được bao linh hồn. Và nếu như ngày cuối cùng của chúng ta không phải tháng này, năm này hoặc 50 năm sau, thì có phải là chúng ta sẽ phí phạm bao nhiêu thời gian khi chúng ta không dùng để nguyện những lời kinh vắng tắt này? Như vậy, chúng ta đã mất biết bao ân sủng mà đáng lý ra chúng ta đã được hưởng. Chúng ta có thể và rất dễ dàng nói những lời kinh này hàng ngàn lần mỗi ngày. Còn một cách khác có sức mạnh hơn là lạy cha hàng sống cân dân lên cha máu rất châu báu của Chúa Giêsu hợp với các thánh lễ dân trên bàn thờ khắp nơi trên thế giới để cầu xin cho các linh hồn nơi luyện tội Thiên Chúa đã chỉ cho bà thánh Giêsu đê hằng hà xa số các linh hồn được rời khỏi luyện ngục mà về thiên đàng nhờ lời kinh nguyện ngắn gọn này đó cũng là lời nguyện mà vị thánh này khi còn sống đã luôn luôn dùng để cầu nguyện Thứ bảy, những việc làm mang tính chất dân hiến như hy sinh, hãm mình, tiết chế hưởng thụ, giúp đỡ người khác, có ý cầu cho các linh hồn cũng giúp ích cho họ rất nhiều. Như hạt muối tìm về biển cả, để được biết đời mình bao làng, con tìm về bên Chúa để được nghiền đai con thật lạ để được sống tình thương hải hà đời con biến tan nhẹ như áng mây bay qua bầu trời trở về bên Chúa con tìm được chính mình trở về bên Chúa con được trọn khung tình tình yêu thiết tha Yêu kết tan khung trời ngập hương hoa. Trở về bên Chúa như trở về mái nhà, trở về bên Chúa tâm hồn được thái hòa. Ngàn năm dẫu qua, ngàn năm dẫu qua tình Ngài luôn vững bền. Như sập nước tìm về biển xanh để được biết đời mình manh mang, con tìm về bên Chúa để được biết tình yêu ngọt ngào, để được biết phận con nhạt nhòa. Ngài ban sáng thân, rồi thương đỡ nâng con qua đường trần. Trở về bên Chúa, con tìm được chính mình chở về bên Chúa con hướng tròn khối tình tình yêu thiết tha tình yêu thiết tha khung trời ngập hương hoa trở về bên Chúa như về mái nhà trở về bên Chúa tâm hồn được thái hòa ngàn năm dẫu qua ngàn năm dẫu qua tình Ngài luôn vững bền về nguồn cội để được biết đời mình xa xôi con trở về bên Chúa là giờ phút lìa xa cuộc đời là giờ phút biệt ly vội người thân dấu yêu từ nay vắng xa con đi một mình Trở về bên Chúa, con tìm được chính mình Trở về bên Chúa, con hương trọn vối tình Tình yêu thiết tha, tình yêu thiết tha Cung trời ngập hương hoa Trở về bên Chúa, như trở về mãi ngàn Trở về bên Chúa, tâm hồn được thai hòa ngàn năm dẫu qua, ngàn năm dẫu qua, tình ngài luôn vững bền. Trở về bên Chúa, Trở về bên Chúa, con hướng trọn khối tình, tình yêu thiêng thà, tình yêu thiêng thà, khung trời ngập hương. về mãi nhà trở về bên Chúa tâm hồn được thái hòa ngàn năm dấu qua ngàn năm